Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thạch sắc Vi và chị dâu là Mỹ phi Sau khi từ từ quen thuộc, thực ra cô đối với người chị dâu này ban đầu cũng không ghét và bất mãn. Thậm chí mấy lần tiếp xúc xong còn trò chuyện rất là hợp ý. Lần thứ nhất, Triệu từ Hiền đến Đài Bắc đi công tác luôn luôn dính lấy chồng, như là Thạch sắc Vi. Nếu như không có ngoài dự kiến sẽ đi theo hắn cùng nhau đến Đài Loan, tận tiện tâm anh trai và chị dâu của mình một chút. Đàn ông thì làm việc, phụ nữ thì nói chuyện phiếm, trẻ con thì ở một bên chơi game, canh tượng thật là hài hòa, ấm áp. Thành giác vi liền đen ngay chuyện Triệu Từ Hiền, dùng một tỷ đô la của dự án hợp tác làm sinh lễ để kết hôn, nói qua là một lượt cho là Mỹ vi nghe. Sau khi nói xong, vẻ mặt mong đợi mà nhìn chị dâu chờ đợi kết quả mình muốn. Là Mỹ vi quả nhiên rất là chăm chú, nghiêm túc lắng nghe, sau đó rồi há miệng cắn một quả táo lớn. Thấy trong ánh mắt mong đợi của cô em chồng, cô thở dài nói. Bà, thật là lãng mạn nha. Thành xác Vy thiếu chút nữa thì ngã xuống. Ở trong lòng cắn răng, bà chị dâu này quả nhiên là có một chút đần, khá nghị nói. Chị cũng không nghe được trọng điểm đi. Là Mỹ Vy cắn mặn một miếng táo rồi gật đầu. Nghe được nghe được, chồng của em thật là lợi hại. Có thể đang lúc học đại học mà lấy được dự án hợp tác lớn như vậy. Hơn nữa chỉ là vì em, thật là lãng mạn như là trong tiểu thiết vậy nha. Cái đó cũng không phải là trọng điểm em muốn nói nha. Đôi mắt đẹp của thành sắc phi trừng lên, cổ dây nhìn biết chồng mình lợi hại đến mức nào. rộng rã 6 tháng, vì lấy được dự án hợp tác kia, mà mỗi đêm hắn đều làm việc đến 3 giờ sáng. Mà lúc đó còn học tập, còn phải chăm lo cô đang mang thai, mệt mỏi mà gãy đi đến mất 6 cân. Mặc dù cuối cùng cũng ký được hợp đồng, thắng lợi cực kỳ oanh liệt. Cơ hội đến, chủ tịch tập đoàn phi phu cùng thưởng thức, Để ra lương cao để mời hắn đến công ty làm việc. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm là, 6 cân kia kìa, chồng bộ, cô toàn bộ đã gầy đi 6 cân. Mà dù trong 6 cân đó, có ít nhất 5 cân là do cô hành hạ. Nhưng mà, cũng là do Thạch Quân Nghị. Hơn nữa anh trai cô trước đó, còn nhiều phen dám kê có dễ cho tình yêu của cô. Mỗi thủ này cô cần phải tết báo. Đã nói rồi, cô là người cực kỳ mang thù. Ngay cả thạch quân nghị cũng sẽ không tha Cô có thể cho anh ta nếm một chút mùi vị Nội bộ lục lục đi Là mỹ vị Nghe thấy về mặt sung sướng khi người khác gặp họa của cô em chồng kỳ thế mười phần nữ phương Mà cô trở sinh đối với loại khí chất cường đại này Không có cách nào chống đỡ lại Lập tức liền sợ hãi hỏi À Vậy thì trọng điểm là cái gì Ai Xem ra không nói rõ là không được rồi Trọng điểm là thời điểm em kết hôn Anh trai em muốn sinh lễ là một tỷ Anh ấy nói con gái bảo bối của Thạch gia Rất là quý Nhưng lúc hai người kết hôn Anh ta đưa cho chị bao nhiêu tiền hả À cái đó Anh ấy cho chị một trăm ngàn Còn có Xem đi xem đi Cái này mới là trọng điểm nhá Thạch Sắc Phi rất nhanh Đã cắt đứt lời nói của cô hắn muốn chồng em một tỷ Lại còn cho chị một trăm ngàn tiền Đài Loan Chị đếm là tranh lệch một chút đi Là Mỹ Phi lập tức thật là biết điều Mà liền đưa ngón tay ra đếm, một hồi lâu tôi nhỏ nhận nói, À, chị đếm không ra? Té xỉu, con người này thật là, làm cho thạch sắc si giật đến mức muốn tức học máu, dạo này muốn khơi lên cho vợ chồng người ta, thật là gây gồ, sao lại phí sức đến mức như thế chứ? Coi như là không cần phải cấp các, chị chỉ cần biết là kém rất nhiều là đồ rồi. Chị nghĩ qua đó, có hàm nghĩ là điều gì chứ? Lại còn có hàm nghĩa nữa sao? Quả tái trong tay của là Vĩ Vi, sớm đã bị kinh sợ mà lăn xuống sàn nhà. Kỳ tế của đại tiểu thư hôm nay thật là mạnh, vấn đề này cô trả lời không được, vậy có tức giận hay không chứ? Nói đúng là, chồng chị căn bản là không quan tâm đến chị đó, là không coi trọng chị nha. Rất là khẳng định, cô gật đầu nói. À, có thể như cô nói sao, cô cảm thấy một trăm ngàn cũng là nhiều mà đại tiểu thư. Cho nên, chị không thể để cho anh ta xem nhị chị như thế. Cô rất là có khí thế vắt tay nói tiếp. À ừ, cô nghe lời gật đầu. Như vậy thì chị phải làm sao đây? Đúng thật là. Thạch sắc vi không chịu nổi mà trợn mắt nhìn cô ấy. Điều này còn muốn em phải dạy sao hả? Rồi rồi rồi rồi, chị nhìn đây. Cô bấm số điện thoại di động rồi nói. Triệu từ hiền à, tài sản của anh tất cả là bao nhiêu hả? Ừ, phải để kế toán thống kê mới biết được sao. Từ đợi rồi, tính toán xong hết thì chuyển tất cả sang tài khoản của em. Có biết chưa hả? Rất là hài lòng, vì chồng không còn liền đáp ứng mình. Mà thôi, em thấy tạm thời là không cần, anh cứ làm việc đi, nói sao nha. Rồi rất là có khí thế cúp điện thoại, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang ngây ngô kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net